trong cái khu đất rộng quay tôn tạm bỡ, lò mổ của ông Tư Sang. Cái lò mổ này có từ đời nào, không ai nhớ rõ. Chỉ biết từ khi ông Tư Sang tiếp quản, thì nó đã trở nên sầm út hơn hẳn. Mà sầm út thì cũng đồng nghĩa với tàn thương hơn. Cái mùi hôi tanh nồng nặng, phụ máu tươi, quyện với mùi da bò ẩm mốc và mùi hăng hắc của phân bò từ lâu đã trở thành một thứ đặc sản của nơi này nó đặt quạnh lại bám díu vào từng tấm tôn, từng tấc đất đến nỗi những ngày trời hanh nắng người ta đi ngang qua còn cảm thấy lởm lởm trong cổ họng nền xi măng loang lổ những dịch máu cũ đã ngả màu thâm đen chỗ đậm chỗ nhạt trông như một bức tranh ma quái trên sàn nhà bằng cổ, những chiếc móc sắt to bằng cổ tay trẻ con treo lủng lẳng im lìm chờ đợi con mồi kế tiếp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 Giới cặp chân mày rậm giao nhau, lúc nào cũng như đang trâu có. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt của ông. Đôi mắt của ông lạnh lẽo, vô cảm, nhìn con vật sống cũng như nhìn một khúc gỗ. Tiếng dao bầu điếc vào thanh sắc nghe sắc lẻm rợn cả người. Ông vừa mày vừa hít sáu một điều du dơ nào đó. Cái điệu bộ thản nhiên đến tàn nhẫn, song xui ông cầm con dao lên, nhéo mắt ngắm nghía lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn, rồi gật gù hài lòng. Phía bên kia, một con bò đang bị trói chặt vào cột sắt, toàn thân trung lên bật bật, nó dường như cảm nhận được cái chết đang đến rất gần, đôi mắt to tròn ướt đẫm, nhìn quanh đầy quáng loạn. Ông Tư Sang lẳng lặng tiến lại, tay lăm lăm cây búa tạ. Ông không nói một lời Chỉ nhổ toạt một bài nước bọt xuống đất Rồi dơ bổ lệnh Một tiếng gọn ghẽ và khô khóc Cây búa dắn thẳng vào trán của con bò Con vật chỉ kịp trống lên một tiếng tuyệt vọng Rồi đổ sập xuống Bốn chân co giật trong vô thức Máu từ vết nứt trên trán của nó ứa ra Ban đầu là một dòng nhỏ Sau đó tuôn xối xả xuống nền xi măng.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 bàn tay gảy cuột trung trung, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào con bò đang chảy dụ những cơn cuối cùng. nó vừa dội nước vừa li nhí nói giọng đầy sợ sệt. chú tư, con bò này nó khóc á. ông sang đang lật gữa con bò ra, tay cầm con dao bầu sắc lẻn nghe vậy thì cưng lại. ông liếc mắt nhìn thằng cò, giọng gạt đình. khóc cái đầu của mày, Xúc vần thì biết cái gì, lo mà làm việc đi.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 không một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Chớ ông, đây chỉ đơn thuần là công việc, là miếng cơm manh áo. Từ trong căn nhà nhỏ, một người đàn bà gầy gò, khắc cổ bước ra. Đó là bà hay lạnh, vợ ông San. Bà ôm một chỗ quần áo, gương mặt lúc nào cũng u quất vì buồn. Bà nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lắc đầu thở dài. Ông nó ơi, làm từ từ thôi ông cô dừng cái tay ông sang không ngẩng đầu lên chỉ cọc lóc đáp biết rồi bà lo việc của bà đi Lâu thôi qua bà hai lành cũng không nói gì thêm bà biết tính của chồng mình cục cằn thô lỗ hãy nói ra nói vào là ông lại chửi bà chỉ lặng lặng đem đổ đồ ra sau hè giặt giũ miệng không ngừng lẩm bẩm niệm phật dường như để cầu xin cho cái nghiệp sát sinh của chồng mình vơi bớt đi phần nào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 <cười> ngon chưa cho nội bò tơ thịt nó mềm phải biết luôn à, <cười> ông sang nheo mắt nhìn con bò đi một vòng quanh nó rồi vỗ vỗ vào cái mông trăng tròn của nó gật gù bao nhiêu <cười> giá cũ thôi tao để trẻ cho mày coi như mở hàng con này hiền khô à dễ mần lắm <cười> đúng lúc ông sang định gật đầu thì bà hai lành từ trong nhà bước ra bà vừa nhìn thấy con bò mặt liền biến sắc bà chạy tới chỉ vào cái bụng đã lùm lùm của nó giọng hốt quẩn trời ơi ông tư ơi ông không thấy nó đang có chữa thì sao mà còn tính mua nữa ông sang liếc nhìn cái bụng rồi lại nhìn gã lái buôn từ mặt gã đầu cười chửa ngưỡng hơ <cười> hơ thì thì có hơi một chút hơ hơ nhưng nhặm nhọ gì thịt vẫn ngon tráng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 càng chống cự, ông càng ra tay mạnh hơn, bạo hơn nữa. Sau một hồi giật lộn, cuối cùng ông cũng trói được nó. Ông cầm cây búa tạ, cương mạnh hằn lên những đường gân giận dữ. Trước khi cây búa quang nhiệt đọt giáng xuống, một chuyện lạ đã xảy ra. Con bò vàng bỗng đứng im bặt, nó không còn chảy dụ nữa. Nó chỉ ngước đôi mắt to tròn đẫm lệ của nó nhìn ông sặc. Hai hàng nước mắt trong trắng Nóng khỏi thật sự chảy dài trên gương mặt của nó Và rồi, nó trống lên một tiếng cuối cùng Một tiếng trống dài, thê lương, ai quán đến xé lọc, gian dọng khắp cả một cốc xóm Cây búa đã dán xuống, ông điên tiết ra tay còn giả mang hơn thực đệ Ông hành hạ cái sách của nó, vừa làm, ông vừa lẩm bẩm chửi rủa, Thật sự xẻ ra, được chia đi đến các điểm bán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 gió giận trích lên từng hồi gây trận. thằng cò nằm co ro trong căn chòi lá, cố kéo tấm mình cũ lên che kính động. nó cố ép mình ngủ nhưng không tài nào ngủ được. tai của nó cứ chăn dặn tiếng trống cuối cùng của con bò già. khoảng nửa đêm khi nó đang lơ mơ thì bỗng dợt bắn mình tỉnh giấc. có tiếng động, không phải là tiếng gió cũng không phải là tiếng ruộng, đó là tiếng khóc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 một con bê non đang yếu ớt gọi mẹ, thằng cò trung lên cầm cập, điều kinh hoàng nhất là những âm thanh đó, cả tiếng khóc lẫn tiếng con bê dường như đang phát ra từ ngay bên dưới nền đất của lò mổ. Nó không thể chịu đựng được nữa, nỗi sợ hãi tột độ đã lên ác tất cả, nó trùng mạnh, lồm cồm, bò dậy, lao ra khỏi chòi, chạy tuyệt mạng về phía nhà chính. Châu Tư, Châu Tư ơi! cô con, cô ma, cô ma, nó vừa chạy vừa la, giọng là đi chị kinh hãi, nó đập cửa trầm trầm. một lúc sau, ông sang mới bực bội ra mở cửa, tay cầm cái đèn pin, mặt mày nhạt nhó Mày làm cái gì giờ này la lối ôm sòm với thằng kia? mà, Cô bà chú ơi, con nghe thấy, con nghe thấy có người khóc, gi gi tiếng con bò con nó kêu dưới đất lò mổ á cháu. <cười> Thằng con lắp bắp chỉ tay về phía lò mổ tối um. Ông Tư Sang chửi một tiếng. mày không hả Thân hồn ác thượng tính vừa thôi. Dù chửi như vậy, ông cũng cầm đèn pin bước ra ngoài. Ánh đèn loàn loãn quét một vòng quanh sân, lò mổ im văng phát chỉ có bóng đêm và tiếng chó trích. Ông Sang đi một vòng soi vào từng xó sình.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 Mỗi một tiếng gió rít, mỗi một tiếng cành cây khô gãy ngoài sân cũng đủ làm nó giật bắn người. Một hơi lạnh túa ra ướt đậm cả tấm áo mỏng. Hình ảnh có bộ dạng chết trong ai quán và những âm thanh ma quái phát ra từ dưới lòng đất cứ thay nhau ám ảnh tâm trí nó ở của nó. Nó sợ, nỗi sợ đặc quánh như màn đêm bên ngoài len lỏi vào từng thớ thịt, đông cứng cả máu trong huyết quản ông Tư Sang cũng không khá hơn là bao. Dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lì lợm, nhưng cả đêm ông cứ đành động, xoay qua trở lại. Ông ngủ chập chờn, trong cơn mơ màng, ông thấy mình bị lạc vào một cánh đồng toàn là xương trắng, và từ đâu đó hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn ông chập chập. Sáng hôm sau, mặt trời vừa hứng, ông Sang đã lật đật thức dậy gương mặt ông xa xăm, đôi mắt thâm quầng, hàng rõ sự mệt mỏi và bực dọc. ông không nói không rằng chỉ đá tuấn đường nia tiếng loạn soạn giang lên khắp nhà. bà hai lành thấy vậy chỉ biết thở dài lặng lặng dọn bữa sáng. bà định lựa lời khuyên chồng nghỉ tay một bữa đi chùa thắp nhang cho nhẹ lòng, nhưng nhìn thấy cái mặt đằng đằng sát khí của ông, bà lại nuốt những lời định nói vào trong lòng thằng cò lờ đờ bước ra khỏi căn tròi, mặt mày bơ phờ như người mất hồn. Dựa thấy nó, ông sàng đã chửi. Mày còn đứng đó làm cái gì? Hả? Ha? Không lo ra dọn dẹp cái lò mổ đi. Mày muốn để cho nó hôi thối um lên cho cả xóm người ta chửi hả? Ha? Thằng cò giật nảy mình, còn chưa ăn được miếng nào đã dội giả và bột tiếng, rồi liếu triếu đi lấy xô nước và cây chổi chà. Tim của nó đập thình thịch.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 mới sáng sớm đã tru tréo lịch y như bị động tiếc vậy gấu gấu giận chúng chúng ta ta làm gì thằng con lấp bắp ngón tay trung chạy chỉ xuống nền đất ông sang nheo mắt nhìn theo ban đầu ông cũng không thấy gì nhưng khi tiến lại gần hơn gương mặt đang đặng đặng sắc khí của ông bỗng dừng cứng lạnh đôi mắt lạnh lùng của ông cò rút Sự kinh ngạc công dấu kiếm được hiện lên trên mặt Ông nhìn thấy chúng Rõ ràng là cháu chân bỏ con Rõ ràng là chúng đi thành một dòng tròn khoan nghiệp Và biến mất một cách dù đi Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của ông Ký ức về cái đêm hôm qua ùa trễ Nhưng bản tính cố chấp và ngang tạng Không cho phép ông thừa nhận sự sợ hãi Chỉ trong một khoảnh khắc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 cái câu nói vô tình của bà tám như một nhát dao đâm trúng tiềm đen của cả ba người trong nhà. mặt thằng co tái đi, còn bà hai lành thì dội chắp tay niệm phật. ông sang quào quọ, ông quăng miếng thịt lên bàn cân một cách thô lỗ, cắt cổng. bà nói gì tào lao vậy bà tám? thịt thì cứ mua đi, nói lung tung. bà tám thấy thái độ của ông thì cũng im bặt, trả tiền, trôi bà lủi thủi đi về, miệng còn lạnh bẩm. Đúng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 cả nhà đang cắm cúi ăn trong im lặng bỗng một tiếng động kim loại sắc lẹn giang lên đột ngột từ phía lọp mổ khiến cả ba người giật nảy mình Buông cả đù âm thanh đó im lặng một lúc rồi lại tiếp tục là tiếng những chiếc móc sắt va chạm nhau âm thanh đều đặn nhịp nhàng như có ai đó đang cố định xô trúng qua lại ông sen tức giận mặt đỏ bừng ông nghĩ có thằng nhóc con nào trong xóm lẻn dọc phá phách, ông đập bàn đứng dậy là lớn. thằng nào phá vậy? ông cầm lấy con dao bầu sáng đoán vẫn hay để ở góc nhà, rồi huông hổ chạy thẳng ra ngoài. bà hai lành và thằng cò sợ hãi nhìn nhau, không dám chạy theo. vừa bước ra khỏi cửa, ông sang sững lại, gió lặng như tờ, đến một chiếc lá khô cũng không hề lay động vậy mà ở giữa lò mổ hàng chục chiếc móc sắt to tướng đang tự đun đưa qua lại một cách nhịp nhàng, giao dạo nhau tạo thành những âm thanh kim loại lạnh lẽo, ma quái, chúng lách lượn, chúng xoay tròn như một dàn hợp xướng của tử thần. ông sang đứng chết trận, con dao bầu trên tay ông giờ đây có vẻ thật vô dụng, một hôi lạnh bắt đầu trịnh ra trên vệt trán hối của ông.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 một sự trung trọng rất nhẹ như có một luồng điện vừa chạy qua rồi nó bắt đầu co giật tảng thịt vô tri đó bỗng co giật một cách mạnh mẽ từng thớ thịt căng lên rồi thả lỏng như một khối cơ bắp vẫn còn đang kết nối với hệ thần kinh nó co rút nó phồng lên rồi lại sẹp xuống theo từng nhịp như một lòng ngực đang khó nhọc thở ông sang đứng như trời trồng, đôi mắt mở to đầy giá kinh hoàng và rồi đỉnh điểm của nỗi khiếp sợ ập đến từ bề mặt của cảnh tình đang co giật đó máu tươi bỗng bắt đầu chảy ra không phải thứ máu đã đông mà là máu tươi đỏ thẫm từ từ ứa ra rồi nhỏ từng giọt xuống nền xi măng bên dưới một giọt hai giọt tiếng máu nhỏ giọt đều đặn rõ ràng trong không gian tĩnh mịch đến chết người. Mỗi một giọt máu rơi xuống như một nhát búa nặng đãng vào tâm trí của kẻ đồ kỵ máu lạnh. Ông Tư Sang đứng đọ, tay vẫn nắm chặt con dao bầu, nhưng toàn thân đã run lên không kiểm soát. Ông không còn là chủ nhân của nơi này nữa. Lò máu của ông giờ đây đã thực sự trở thành một nĩa cùng. Không gian đặc quánh lại trong sự im lặng đến rợn người. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh lùa qua người ông. Có tiếng phía sau lưng ông, ông nhanh chóng quay ra phía sau, nhưng phía sau không có ai cả. con dao bầu được ông siết chặt hơn, mồ hôi tuối ra ướt đẫm trán. ông lại quay người lại, đôi mắt ông mở to tháo láo như ngạc nhiên. con dao bầu trên tay rơi xuống nền đất lạch léo. nhưng chiếc móc sắt đã thô ruột được và không hề có một tráng thịt bò nào ở đó cả. những gì ông vừa nhìn thấy nãy giờ chỉ là một thứ ảo ảnh mơ hồ.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 tiếng la của ông giang dột trong đêm. Nói rồi, ông không thèm nhìn vợ nữa, quay sang chửi thằng cò. Cậu mày nữa, đừng đó làm cái gì, đi ngủ đi. Mấy con làm việc. cú sô của ông sang như một luồng điện giật thằng cò ra khỏi cơn mê dài. Nó lùi lại mấy bước, nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt đầy kinh hoàng. Nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó quỳ phịch xuống đất. Hai tay chấp lại, gian lại ông sạch, Nước mắt lưng tròng. Chú Tân ơi Con lại chú Chú tha cho con đi Chú cho con đi đi chú Con Con dám con, con ở đây nữa đâu Cái này có ma Có ma riêng đó chú ơi Con sợ lắm Con lại nữa Chắc con chết Chú tha cho con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 Tao là người đã cưu mang mày Cho mày chén cơm Cho mày chỗ ở Bây giờ mày thấy tao gặp chút chuyện mày định phủ đích bỏ đi hả Hả? Mày định báo quán tao hay gì Hả? Ông Sang đã cố tình bóp méo sự thật Biến mình thành nạn nhân Để có cớ trúc trận và thị quy Thằng co sợ hãi lắc đầu Dạ không có Co không có gì đó Co chỉ sợ sợ quá thôi à Sợ cái gì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 trước sự cố chấp của ông chồng mình, con thằng cò nó như một cái bóng, nó trốn tiệt trong căn tròi của mình, không dám ló mặt ra ngoài trừ khi ông sang gọi. Nó nhìn mọi thứ qua khe lít, nhìn ông sang đang bột trộn nhiều thú dữ bị nhốt trong lồng, nhìn bà hai đang cầu khấn gian trái, nó cảm thấy mình như một con mồi đang chờ bị làm thịt, không đối thoát màn đêm chợt buông và đêm nay nó còn mang theo một thứ đáng sợ hơn cả bóng tối. Sương từ dưới con đạch cái sâu bốc lên, trắng xóa, đằng quấn. Sương văng mờ bịch khắp nơi, nuốt chửng cả gió nhỏ. Đứng cách dài bước chân đã không còn nhìn thấy mặt người Sương làm cho không gian trở nên mờ ảo, âm u và mọi âm thanh đều trở nên nghẹt nghẹt, không thật. Cái lạnh của sương thấm vào da thịt.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 Phần còn lại, chìm trong một màu trắng đục mờ ảo. Hai người bắt đầu công việc trong im lặng, chỉ có tiếng dao xẻ vào thịt nghe sẹt sẹt. Âu Sang làm việc một cách thô bạo, Giờ dao mạnh hơn thường lệ, như thể đang trút giận lên tảng thịt vô tri. Thằng cò thì vừa làm vừa trông, mắt nó không ngừng điếc nhìn xung quanh, như những khoảng sân tối mịt bị sương che phủ. Một nhiên nó cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt sống lưng.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 cái bóng hình người đầu bò đó cứ đứng bất động như vậy, không nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chăm vào hai người. ánh mắt nó xuyên qua bản sư, găm thẳng vào tâm trí của thằng cò. thời gian như ngưng lại. cố hòng thằng cò cô khóc, nó muốn la lên nhưng không thể. cuối cùng, khi nỗi sợ hãi đã vượt qua sức chịu đựng của con người, nó đã hét lên một tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch.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 cao lớn, cái hình thù kỳ quái đang mở dần rồi tan biến vào trong màn sương trắng. Dường thể nó chưa từng tồn tại. Hờ. Không. Ông sạc hét lên một tiếng. Lần này không còn sự gượng gạo. Lần này ông không còn sự thối cải nào nữa. Ông đạt thấy nó bằng chính mắt của mình. Sự kiêu ngạo và liều lĩnh mà ông đạt cố công xây dựng mấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Nỗi sợ hãi cuối cùng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 bà chạy tới bên chồng, nếu lấy cánh tài của ông khóc lóc, dàn xin trong tuyệt vọng. ông ơi, ông ơi, nó nó về đòi bạn đó ông ơi, tôi dàn xin ông mà mình mình mau bỏ cái nghề này đi ông ơi, mình mình mình bán cái lò mổ này luôn đi ha, rồi mình làm nghề khác sống qua ngày cũng được, chứ chứ chứ như vậy thì nhà mình chết mất ông ơi. <cười> lời dàn xin của vợ như một giọt nước trạch ly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 rồi lại chỉ ra khoảng sân mờ sương, ông gầm lên như một con thú bị thương. Giọng ông không còn là sự uy hiếp mà là một sự thách thức điên cuồng, tuyệt vọng để trấn an chính bản thân ông. Im yên, tao là Tư Sang, trời tao còn không sợ, nói gì bằng cái thứ ma quỷ dơ dẫn này. <cười> tao thách nó, tao thách nó làm gì được tao. Cái tát trời giáng của ông Sang nổ ra trong màn sương, nó cù khóc.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 không còn là chồng của bà nữa. bà là một con thú dữ đã bị nỗi sợ hãi và lòng tự ái dồn vào chân tường, sẵn sàng cắn xé bất cứ ai. lời thách thức điên cuồng của ông sang vẫn còn giăng vọng trong không khí. nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến trợn người của màn đêm và tiếng khóc và nức nở của bà vợ. ông thở họng họng, lòng ngực phập phồng, cơn giận dữ điên cuồng qua đi, chỉ còn lại sự trống trống đã đối sợ hãi trần trụi. Ông nhìn thằng cò vẫn đang nằm bất tỉnh dưới đất, rồi lại nhìn vợ mình, một cảm giác chồng hoang mang chưa từng có sấm chim lấy ông. Ông lão đảo bước tới, xốc thằng cò dậy. "Dậy! Mà dậy cho tao." Ông tát mấy cái vào mặt nó, nhưng nó vẫn không tỉnh. Cuối cùng, ông phải vào nhà múc một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của nó. Bị cái lạnh đột ngột,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 Rồi quay lưng vào nhà, đóng sầm cửa lại, bó mặt hai con người đang trung trảy vì sợ hãi ở bên ngoài. Thằng co ngồi co ro dưới đất một lúc, nó nhìn bà hai lành vẫn đang khóc, Rồi lại nhìn về phía căn tròi tối ôm của mình. Nó biết nó không thể ở lại. Lời đe dọa đánh gãy chân của ông sang, nó rất đáng sợ. Nhưng so với cái bóng hình người đầu bò với đôi mắt vàng trực, khoáng hận kiệt, nó không là gì cả.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 nó chờ, nó chờ cho đến khi trong nhà không còn tiếng động, chỉ còn tiếng khóc tỉ tê của bà hai. nó hé mắt nhìn qua khe lít, ánh đèn trong nhà dần sáng, nhưng không có động tĩnh gì. đây là cơ hội duy nhất. nó trọn trán bước ra khỏi chòi, đi men theo bờ tường, nấp mình vào những chỗ tối nhất. làn sương đêm giờ đây lại trở thành đồng minh của nó, che chấu đi thân hình gầy gò của nó.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 Sáng hôm sau, ông sang không thấy thằng Cọ đâu thì sinh nghi. Ông ra căn trội, thấy cửa mở toàn, bên trong trống không. Ông biết nó đã bỏ đi. Một cơn giận dữ bùng lên, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi hoảng sợ không tên. Cái lá chẳng cuối cùng giữa ông và thế lực ma quái kia đã không còn. Bà hay lạnh, với một bên má vẫn còn sưng, lại một lần nữa giàn sinh ông. Ông ơi, thằng Cọ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 bà hay lành sững người nhìn chồng với ánh mắt xa lạ bà biết không thể quyên can ông được nữa chồng bà đã thực sự phát điên rồi bà lẳng lặng quay người đi vào buồng đóng chặt cửa lại rồi ngồi thu mình vào một góc ôm lấy tượng phật mà cầu nguyện bà mặc kệ mọi thứ bên ngoài sống hay chết bà phó mặc cho số phận còn lại một mình ông sang đi đi lại lại trong nhà như một con hổ bị nhốt đầu óc ông quay cuồng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 bắt nó phải hiện nguyên hình ra đối mặt với ông một lần sau cùng ý nghĩ đó vừa lóe lên ông như bị ma suy quỷ khiến ông đi thẳng ra lò một mở tủ cấp đá nhìn đám thịt của con bò vàng còn sót lại ông nhìn nó một hồi lâu rồi nhếch mép cười một nụ cười ghê trận ông vơ con dao bầu lên xẻo xuống một phần thịt nạc ngon nhất ông mang phần thịt vào nhà bếp không phải để chế biến mà là để thực hiện một nghi lễ của sự thách thức. Ông băm tỏi, sắc xà ớt, tất cả những thứ gia vị cay nồng nhất. Ông ướp miếng thịt một cách cẩn thận, rồi bắt cái chảo gang lên bếp cho mở vặn. Tiếng mỡ treo xèo xèo trong không gian tĩnh mịch nghe đến trói tay. Ông cho thịt vào xào, mùi thơm của thịt bò quyện chiếc mùi gia vị lan tỏa khắp căn nhà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 Cười chính mở toan như một lời mời gọi. ông nâng ly rượu lên, hướng ra quảng sân tối đen bên ngoài, cất giọng khàn khàn say khướt. Na, mời. sao không ra đây mà uống với ta một ly? im lặng. ông cười khẩy rồi uống cạn ly rượu. cái gì cay nồng sộc lên mũi khiến ông sảng khoái. ông gấp một miếng thịt lớn đưa lên miệng nhưng không ăn dội, ông lại nhìn ra sân, đà lớn hờn, giọng đầy giá kinh miệt và thách thức. Sao, sao rồi hả? nhát gan vậy? có dội thì hiện ra đây, về mà ăn thịt của mày đấy nè, <cười> ngon lắm, <cười> đồ súc sinh. Tiếng cười của ông man dại, Mình quàng giang trọng trộn lên. Trong buồng, ba hai lành nghe thấy tiếng chồng.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 đó đang ngọ nguậy đốt nứt trong miệng của ông, một cảm giác ghê tẩm dâng lên trong cổ họng. Ông quặn khóc, định nhổ ra, nhưng đã quá muộn. Cái vị ngon lành của thịt bò biến mất, thay cho đó là một vị tanh tưởi lầm lầm của sự thối rữa. Miếng thịt trong miệng ông như tan ra biến thành một thứ chất lỏng sần sệt đen ngòm, hôi thối nọc nạc. Ông phun ra, phun hết tất cả những gì trong miệng xuống nền nhà thứ mà ông nhổ ra không còn là thịt bò mà là một đống bầy nhầy đen kịch trông như một lũ dòi bò đang rút nhút bò nhào nhào. Cùng lúc đó, một cái bóng đèn duy nhất trên trần nhà nổ tung, bắn ra những tia lửa điện nhỏ rồi tắt ngắm. cả căn nhà chìm trong bóng tối dày đặc. Ông Sang ngồi chết trân trịch ghế, cổ họng vẫn còn cảm giác ghê tởm tột độ. Ông không nhìn thấy gì, nhưng mọi giác quan khác của ông lại trở nên nhạy bén một cách đáng sợ. Và rồi ông nghe thấy tiếng móc gút rất rõ, nhưng âm thanh đó không phát ra từ ngoài sân, cũng không phải ở trên nền nhà. Ông quǎn loạn quay đầu nhìn quanh trong bóng tối. Tiếng động đó đang phát ra từ trên vách tường bên cạnh ông tiếng một cục di chuyển rất nhanh, chạy dọc theo bức tường lá sột so soạt rơi trật. Rồi nó chạy lên cao giật, cao giật cho đến khi nó ở ngay trên trần nhà, ngay phía trên đầu ông sang. Tiếng một cục đi vòng tròn cái đầu ông như một con thú đang dò xét cục bột. Ông sang ngửa cổ lên nhìn vào bóng tối chôn dịch, toàn thân cứng đờ không thể cử động. Mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở của ông trở nên giục giập, khó nhọc. Và rồi xen lẫn vào tiếng mông cuốt mà ngoài đó, một âm thanh khác cực lạnh khiến máu trong người của ông như đông lại. <cười> Lát tin cười, tiếng cười trong trẻo ai quán của một người phụ nữ, nó vừa mang lại lại có chút gì đó thể hiện sự đứt thắng của một linh hồn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Tiếng cười đó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 luột gió đó dập tắt cả mấy nén nhang mà bà hay đã đốt chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ lè lói trong rừng ông sang theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa ảnh trăng mờ ảo của đêm sương khói từ bên ngoài chiếu vào vẽ nên một cái bóng đen kịch khổng lồ đang đứng chặn ngay đối ra chợ cây bóng đó từ từ bước vào nhà mỗi bước chân của nó nặng nề như nạnh dọc tim của ông sang Khi nó bước vào, dùng ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chăn bếp, ông sang cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ hình hài của đó và cảnh tượng đó còn kinh hoàng hơn bất cứ cơn ác mộng nào. Lần này nó hiện ra rõ mồn một, thân hình đó là một khối bầy nhầy chấp giá từ máu độc, những thớ thịt đó lồm và những sợi gân trắng nỏng nước mũi dạt đục không ngừng rỉ ra từ cơ thể chị dạt đó nhỏ tòn tòn xuống nền nhà nó vẫn mang hình dáng của một người phụ nữ đang băng tay cái bụng phình to một cách quái dị và trên cái cổ của người đó là một cái đầu bò lông dạt với sự công nhỏ đôi sừng cong nhọn quắt đôi mắt gian rực của nó không còn là sự ai quáng mà giờ đây chỉ cháy lên một ngọn lửa duy nhất sự căm hận tột cùng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 Cú da chạm mạnh đến nỗi cả bức chất trung chuyển. Hơi thở trong phổi ông như bị đóng ra ngoài. Mắt ông qua lên, miệng trao ra một ngụm máu tươi. Con châu bầu răng ra khỏi tay rơi xuống đất kêu loãng soạn. Ông cố gửi dậy, nhưng toàn thân đau nhức trá trời. Ông bò lết trên sàn nhà, cố gắng trốn chạy. Theo bản năng, ông bò về phía lò mổ, nơi ông cảm thấy quen thuộc nhất, nơi ông lại vua.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 ông sang giấy dụng trong tuyệt vọng, nhưng sức của ông so với nó chỉ như trâu trổ đá xe. Nó cúi cái đầu bò xuống, dĩ sát đôi mắt căm hận trong mắt ông. Ông có thể ngửi thấy mùi hôi thối của sự chết chóc bốc ra từ miệng nó. Ông có thể thấy hình ảnh mình nhỏ bé thảm hại đang phản chiếu trong đôi mắt đầy hận thù kia. Nó không giết ông ngay, nó từ từ dùng sức mạnh kinh người nhấc bổng ông lịch khỏi mặt đất dễ dàng như người ta nhấc một con gà ông sang la hét trong kinh hoàng khi thấy mình bị lôi tới dãy móc sắt không không tha cho tao tao xin mày tha cho tao quái hồn không đáp lại nó chọn lấy một chiếc móc sắt lớn nhất bền nhất rồi nó treo ngược ông lịch chiếc móc sắt lạnh lẽo trơn tuột vì máu cũ xuyên qua bắp chân của ông một cách ngọt sứt một tiếng hét đau đớn đến xé gan xé ruột giằng đến máu từ chân của ông bắt đầu tuôn ra chảy dọc theo thân người rồi nhỏ xuống nền đất Ngay cái đời mà máu con bò già đã được đổ bây giờ ông Tư Sang đã trở thành một con vật đúng nghĩa Bị treo lên chợ làm thức Quán hồ lẳng lặng đi tới góc sân Nơi ông Sang để bộ đồ nghề của mình Nó chọn lấy một cây búa tạ Mà ông vẫn hay dùng. Nó lưỡng thửng tiến lại gần ông Ông Sang nhìn thấy cây búa Rồi bắt ông mở to đầy kẹt khiếp đạm Ông lắc đầu tiên liệt Miệng uớ ớ không thành lời Một cú nền không quá mạnh Nhưng đủ để làm ông choáng váng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 mà làm một cách từ từ để cho nạn nhân phải cảm nhận trọn vẹn từng nỗi đau đớn tột cùng vì thể xác. Tiếng la hét thảm thiết của ông sang gian dộng khắp lọt mộ nhưng tiếng la hét của ông nhanh chóng bị tắt đi bởi một âm thanh khác. Là tiếng trống của quan khẩu. Một tiếng trống không còn là sự phẫn nộ mà là sự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 Bàn ghế xô lệch Trên bàn ăn Dĩ thịt bò sao vẫn cột đó Nhưng đã bị trùi bu đen kịch Dưới nền là một bãi ói mửa Đen ngòm hôi thối m Mình ơi Ông nó ơi Ông đâu rồi Bà cất tiếng gọi giọng trung trung Không có tiếng trả lời Bà đi một vòng quanh nhà Rồi tim bà thắt lại Khi thấy cánh cửa lộ mổ Vẫn mở toang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 nhìn vào bên trong và rồi thời gian như ngừng lại đôi mắt bà mở to cứng đờ khuôn mặt bà biến sắc từ trắng bệch chuyển sang tái mét bà chết kiệt hét lên một tiếng kinh hoàng tột độ rồi đôi mắt trợ ngược cả người mềm dũng ra và nước sỉu ngay tại cửa tiếng hét của bà hay đã kinh động đến mấy nhà hàng xóm người ta tò mò chạy sang xem có chuyện gì.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 trong một chiếc bọc sắt lớn nhất thi thể của ông từ sang bị treo ngược lên nhưng đó không còn là một thi thể nguyên vẹn nó đã bị xẻ ra phanh thay nội tạng bị lôi ra ngoài y hệt như một con bò đã được làm thịt xong đang chợ bán máu thi thể vẫn còn ngõ giọt xuống tạo thành một vũng lớn dưới nền đất đôi mắt ông sang vẫn mở trừng trừng chứa đầy sự đau đớn và kinh hoàng tột độ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 Biển nơi đây thành một khu nhà quang đầy vẻ u ám Nhiều năm sau Khu lò mổ vẫn không ai dám bén mảng tới Người dân trong xóm vẫn thường kể lại cho con cháu nghe câu chuyện Về cái đồ tể tư sang và cái chết kinh hoàng của ông ta Người ta đồn rằng vào những đêm trăng mở Nếu đi ngang qua khu đất đó Họ vẫn đoán thoáng nghe thấy tiếng giao phay Được mài vào đá nghe lẹt xẹt